Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 13 muốn mau lớn phải ăn nhiều thịt Thùm thùm thùm Phong Linh nhìn ra ngoài cửa nói ai thế nhỉ Đã trễ như thế này còn tới Bảo bảo vội vàng buông chém xuống con đi mở cửa Mở cửa ra thấy người tiến vào Bảo bảo và Phong Linh ngẩn người hàm vương dạ vô hàm mặt bộ đồ màu tím càng nổi bật trong bóng đêm khuôn mặt anh tuấn thanh giả thông dom trên mặt mang một nụ cười nhẹ hắn đi vào chỉ ra ngoài xe ngược hào phóng nói những thứ kia là mua cho các ngươi hít hai mẹ con hít một ngụm khí lạnh ngoài cửa là ba xe chở thức ăn phi ương mặt không biểu tình đứng canh ở đó một lúc sau Hai mẹ con nhìn nhau nói trời ơi, làm sao ăn hết được chỗ này Sau khi đánh giá cái sân nhà nhỏ, dạ vô hàm đi thẳng vào trong nhà Mặc dù phòng không lớn nhưng đồ đạc được bố trí rất hợp lý Quay đầu lại hỏi Phong Linh ngươi sắp xếp đồ Phong Linh lắc đầu một cái chỉ chỉ vào con trai mình Ha ha, ngươi có một đứa con trai rất ngoan Phong Linh cảnh giác kéo Bảo Bảo vào lòng, ôm chặt lấy con trong ngực chỉ sợ nó sẽ bị người ta cướp đi. Mục đích của hắn đến lần này cần phải tìm hiểu thêm. Nhỡ đâu hắn muốn cướp Bảo Bảo thì sao? Liết nhìn hành động trẻ con của nàng, dạ vô hàm lắc đầu cười. Ngân ngang rồi trước bàn giống như đang chờ hạ nhân đến hầu hạ trong vương phủ của hắn bổn vương còn chưa ăn cơm chiều đâu Khóng mắt phong linh giật giật vài cái bữa tối của chúng ta chỉ có một ít rau dưa thôi Ha ha, rất hợp khẩu vị của bổn vương Đột nhiên bảo bảo cười vui vẻ thúc thúc ở lại ăn cơm sao Tốt quá Dạ vô hàm nhướng mày, vẽ mặt tán thưởng Đứa nhỏ này không tệ, biết cách nói chuyện Phong Linh vương cơm tối ra, nhưng mà chỉ toàn có rau là rau Thỉnh thoảng mới thấy được một chút thịt Dạ Vô Hàm và Bảo Bảo lý nhìn nhau Cháu thường ăn những thứ này sao? Bảo Bảo ai oán gật đầu nương nói ăn nhiều rau dưa mới khỏi mạnh Đó là phương pháp để sống khỏi Dạ Vô Hàm nhướng mày Gương mặt tốn túi nhíu lại, nhìn chầm chầm phong linh ngươi sao lại làm nương như thế. Bé trai không ăn thịt thì sao có thể lớn nhanh được. Đúng đúng đúng. Bảo bảo gật đầu giống như một bé ngoan. Phong linh bị một lớn một nhỏ kẹp ở giữa trái xem phải nhìn, bút đặt đũa xuống bàn ăn hay không ăn đây. Bảo bảo không nói hai lời cầm đũa lên ăn cơm. Dạ vô hàm cũng cầm chiếc đũa lên ăn hết miếng này tới miếng khác. Trong thời gian một chén trà nhỏ, đồ ăn trên bàn đã hết sạc. Rút khăn lau lau khóe miệng, dạ vô hàm liếc nhìn phong linh tay nghề không tệ, hóa ra ngươi cũng có một cái ưu điểm. Bảo bảo bương sữa dê vừa uống vừa nói đây coi như là điểm mạnh duy nhất của nương đó. Phong Linh hừ một tiếng dọn dẹp bát đũa đến phòng bếp Dạ vô hàm đứng tượng ở cửa bếp Nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng cười tươi Cha của Bảo bảo là ai? Động tác trong tay Phong Linh chậm lại chết Sau đó lại tiếp tục rửa chén Dạ vô hàm cười khẽ một tiếng Từ từ đi tới đứng sát với nàng Hơi thở ấm áp phun vào vành tay của nàng nhiều năm như vậy ngươi vẫn một mình nuôi con. Tóc gáy toàn thân đều dưỡng đứng. Phong Linh đề phòng hắn giống như đề phòng trộm cướp hàm vương. Ngài rất có hướng thú với chuyện riêng của ta sao? Ha ha! Hắn tiến lại gần vây nàng trong góc không cho nàng cơ hội trốn hôm nay nam nhân đứng với ngươi ở chợ là ai?